chào mừng các bạn đến với kênh hoàng dinh radio hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện thiếu nữ bói toán thiên tài tập hai mươi bốn của tác giả ngải hề hề qua dòng đọc hoàng dinh chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương hai trăm sáu mươi tám phong thủy nuôi cá trong nhà thứ hai số lượng cá nuôi rất nhiều người đều cho rằng số lượng cá là số lẻ thì may mắn ví dụ như một ba năm bảy chín số chẵn như hai bốn sáu tám mười là xui những người này cho rằng chẵn trong số chẵn hai âm với thương vì thế nên không có được may mắn kỳ thật không có nên suy đoán như thế bởi vì phong thủy có lý luận phân tích khác trong phong thủy thường thì sẽ kết hợp số lượng cá với hà đồ hoặc kết hợp với lạc thư hai thứ cùng kết hợp càng tăng thêm sức mạnh Hiện dùng số lạc thư kết hợp với số cá nuôi để mà luận phong thủy. Một đuôi nhất bạch tham lan tinh là cát tinh có thể dưỡng tài. Hai đuôi nhĩ hắc cự môn tinh là hung tinh bất lợi cho tài giận. Ba đuôi tam bích lọc tồn tinh là hung tinh bất lợi cho tài giận. Bốn đuôi tứ lục văn khúc tinh là cát tinh có thể dưỡng tài. Năm đuôi ngũ hoàng liêm trinh tinh là hung tinh bất lợi cho tài giận. sáu đuôi lục bạch vũ khúc tinh là cát tinh có thể dượng tài bảy đuôi thất xích phá quân tinh là hung tinh bất lợi cho tài giận tám đuôi bác bạch tả phụ tinh là cát tinh có thể dượng tài chín đuôi cửu tử hữu bậc tinh là cát tinh có thể dượng tài mười đuôi thì giống như một đuôi mười một đuôi thì tính là hai đuôi mười hai đuôi tính là ba đuôi cứ thế mà suy ra thứ ba Màu sắc của cá, cá vàng có màu sắc khác nhau thì thuộc ngũ hành khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít đều có ảnh hưởng đến phong thủy. Nếu như nuôi cá màu vàng kim hoặc là màu trắng thì ngũ hành thuộc kim, kim có thể sinh thủy, vì thế nên khả năng thúc đẩy tài giận khá nhanh. Nếu như màu của cá nuôi là màu đen, xanh lam hoặc xám thì ngũ hành thuộc thủy, thủy có thể dượng thủy, thế nên thúc đẩy tài giận cũng rất nhanh. nếu cá có màu đỏ tím hoặc cam ngũ hành thuộc quả quả sẽ làm tổn hại thủy vì thế khả năng thúc đẩy tài vận cá yếu nếu cá có màu vàng hoặc màu cà phê thì thuộc ngũ hành thuộc thổ thổ khắc thủy vì vậy thúc đẩy tài vận yếu thứ tư là vị trí đặt bể cá đừng có nuôi cá trong phòng ngủ một là đừng có nuôi cá trong phòng ngủ nhà vệ sinh hay là phòng bếp nuôi ở trong phòng ngủ càng không tốt Nó làm cho bạn bị thiệt hại về vật chất Ví dụ như bị mất trộm Thậm chí còn bị cướp giật Vì vậy nuôi cá ở phòng khách Hoặc ở ngoài nhà thì tốt hơn Hoặc bể cá ở phía Bắc và phía Đông Nam Thì tuyệt đối không có sự cố gì Nhưng mà còn phải xem tình hình của nhà cửa Rồi mới quyết định được 2. Nếu phát huy được tác dụng của việc đặt bể cá Thì phải chú ý đến hướng của mỗi phòng Vị trí tài lộc thích hợp để mà đặt bể cá Thường thì vị trí đối diện cửa ra vào, không có được bày biện nhiều vật lộn xộn. Rất nhiều người đã nói, cách tốt nhất để nhà cửa có phong thủy tốt chính là nuôi cá vàng ở trong bể cá. Nhưng mà lúc nuôi cá, cần phải chú ý đến phong thủy nuôi cá. Trong phong thủy học, chúng ta cho rằng cá chết là bởi vì cản dần rủi thai cho người nhà. Trong phong thủy nuôi cá trong nhà, cá chép là biểu tượng của sự cát tường. Bởi vì cá chép Đại diện cho hy vọng mong muốn được thăng tiến trong sự nghiệp và quyền lực. Giống như cá chép dược lông môn, tiến lên một bước, thế nên cá chép là một biểu tượng vô cùng may mắn. Sau khi mà nghe Dương Tử Mi giải thích xong, sắc mặt của Trần Phương Phương trở nên tái mét. Hình dáng bể cá, cả số lượng cá và vị trí đặt bể cá của cô ấy đều phạm vào đại kỵ của phong thủy. Chẳng trách lại kéo cái lũ trộm cắp tới đây, thường xuyên mất đồ hao của Còn nữa nha, nếu như sau này bạn lớn rồi mà đặt cái bể cá trong phòng á, thì sẽ trở thành gái ế không ai thèm lấy đấy. Dương Tử My cười nói, Trần Phương Phương lại biến sắc thêm một lần nữa, cô lập tức bê bể cá giàn kia toàn biết đi. Dương Tử My ngăn cô lại, chỉ cho cô đặt cái bể cá ở chỗ thích hợp trong phòng khách, đồng thời bảo cô mua thêm hai con cá nữa là mọi thứ đều có thể quá giải rồi. không cần phải lãng phí. Trần Phương Phương không nỡ dứt cái bể cá đi. Thứ nhất là đây là đồ chị họ cô ấy tặng. Thứ hai, cô ấy cũng thật sự rất thích cái bể cá này. Nếu Dương Tử Mi đã nói như vậy thì cô cũng đã yên tâm rồi. Nói ra cũng thật là kỳ lạ. Sau đó nhà của cô thật sự không có bị mất trộm đồ nữa. Mẹ cô ấy còn tưởng đó là do khóc mắng ở ngoài đường có hiệu quả mà không biết rằng phong thủy bị rò rỉ nhà cô ấy đã được dương tử mi khéo léo ngăn lại rồi chương hai trăm sáu mươi chín chỉ mong có thể cận kề bên bạn đi ra từ nhà của trần phương phương ánh mắt của mẫn cương nhìn dương tử mi thêm vài phần thầm ý tử mi sao bạn có thể biết nhiều thứ vậy cuộc sống của bạn trước kia thế nào mẫn cương không nhìn được bèn hỏi dương tử mi cười đáp năm mình năm tuổi Sau khi mà gặp mẹ bạn ở trong bệnh viện thì mình đã xảy ra chuyện, gần cốt đều đã bị phế hết. Vì thế, mình đã theo sư phụ lên núi sống 10 năm. Trong 10 năm này, mình không có việc gì làm cho nên chỉ đành dốc sức mà học tập thôi. Gần cốt của bạn bị phế hết sao? Sống ở trên núi tận 10 năm. Nghe thấy cô nói vậy, Mẫn Cương cảm thấy rất đau lòng. Anh thật sự không ngờ phía sau cái vẻ mặt lạnh nhạt của cô. Lại là những tháng ngày đau khổ và cô độc suốt 10 năm. Nhìn thấy ánh mắt này của anh, Dương Tử Mi nhớ loáng thoáng tới đời trước. Là một cô gái xa lạ nghèo túng, vừa bẩn thiểu, lúc cô ngất xỉu trong lòng của anh, cô cũng nhìn thấy đôi mắt của anh, ánh lên vẻ thương xót đau lòng thế này. Ánh mắt thương xót ấy đã trở thành cái niềm tin cổ vũ cho cô tiếp tục kiên cường vượt qua số tháng ngày cô độc và đau khổ tiếp theo. Nhưng không sao, mình rất biết ơn 10 năm đó. Dương Tử Mi mỉm cười nói, Nhờ có 10 năm đó có thể tạo ra mình ngày hôm nay. Mình thật sự rất là hy vọng 10 năm đó mình có thể ở bên cạnh bạn. mẫn Cương bất giác thốt lên, Trái tim của Dương Tử Mi rung lên, Cô cúi đầu xuống khẽ cười. Kỳ thật, trong 10 năm đó, Anh luôn bầu bạn ở trong trái tim của cô. Trong lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, Người mà cô thường xuyên nhớ đến nhất Chính là anh của đời trước Nhớ bóng người đi lướt qua trước mặt cô Và ánh mắt chứa đựng thương xót của anh Mình nói thật đấy Mẫn cương thấy cô cười Tưởng là cô cho rằng Không có coi đó là chuyện thật Cho nên anh bèn giải thích Mình biết Những lời bạn nói lúc nãy là thật Mẫn cương cảm ơn bạn Dương tử mi ngẩng đầu lên nhìn vào anh Chỉ có điều kiếp này Người mà mình chọn không phải là bạn Nghe thấy lời này của cô Trái tim của Mẫn Cường nhói đau, Giống như bị ai đó Dùng dao đâm một nhát vậy Anh hiểu lời nói cô có ý gì Tự mi Mình biết Người bạn chọn là nấy, Không sao cả Mình chỉ cần được ở bên cạnh bạn Với tư cách là bạn bè cũng đủ rồi Mẫn Cường mỉm môi Nặng ra một nụ cười thản nhiên Anh nói lời này Nghe đứt từng đoạn ruột Dương Tử My nghe thế trong lòng vừa xót xa vừa cảm động. Cô nhìn gương mặt mang theo nét cô độc của Mẫn Cương. Lẽ nào anh ấy cô độc cả đời vì cô sao? Đời này là vì cô, vậy đời trước thì sao? Tại sao mà người vừa đẹp trai vừa giàu có như anh ấy mà vẫn sống một mình chứ? Tử My, bạn không cần thấy áp lực đâu. Mẫn Cương thấy cô nhìn mình như vậy bèn nói. Mình biết. Phải làm sao để mà xử lý tình cảm của bản thân mình mà. Ừ. Dương Tử mi gật đầu. Hai người lặng lẽ trở lại trường học. Vừa mới có đến cổng trường học. Đã thấy Lam Nha Nha đang đứng chờ rồi. Vừa nhìn thấy cô. Cô ấy lập tức hấn hở chạy đến. vẫy tay với cô. Tử mi bạn đến rồi. Trạng thái của Lam Nha Nha bây giờ rất khác. Tuy rằng cơ thể vẫn gầy yếu như thế. Nhưng mà tinh thần đã tốt hơn. Cặp mắt. to trong suốt trắng đen rõ ràng của cô, không hề có vẻ sợ hãi, trốn tránh nữa, mà chớp chớp trong gieo, đẩy mắt, ánh lên vẻ tự tin. Dương Tử My vui mừng bước lên trước, giơ tay ôm lấy bả dai gầy của cô bạn đầy thân mật. Nhà nhà, nhìn bạn hôm nay có tinh thần thật đấy. Làm nhà nhà vui sướng gật đầu. Ờ, mấy ngày nay trạng thái tinh thần của mình rất tốt, hơn nữa tối qua mình lại giúp siêu độ cho một linh hồn. Nó còn khấu đầu cảm ơn mình nữa nha, nó nó nói kiếp sau nhất định sẽ trả ơn mình đó. Nhìn thấy gương mặt vui sướng của Lam Nha Nha, Dương Tử My thật lòng vui mừng thay cô ấy. Chương 270 nhà nhà Cảm Động Đeo tụ linh phù mà mình cho cô ấy có thể bù đắp lại khiếm khuyết dương khí không đủ cho cô ấy. Tuy rằng không thể giống như người bình thường, nhưng mà trong cuộc sống cũng không có trở ngại gì lớn. nếu như cô ấy tiếp tục siêu độ cho những cô hồn giả quỷ để mà tích phúc đức thì cũng có thể thay đổi vận mệnh vốn phải gặp gờn cô độc của cô ấy vận mệnh của con người lúc ban đầu vốn là do trời định nhưng mà không phải là không thể thay đổi mà sự thay đổi này phải dựa vào việc tu tâm sửa đổi của bản thân thiện có thiện báo ác có ác báo chân lý này vĩnh viễn đều tồn tại chớ có hoài nghi dương tử mi Phát hiện mệnh cung của Lam Nhà Nhà có một đường đen, cô bấm ngón tay tính toán, phát giác tối hôm nay cô ấy sẽ có một kiếp nạn. Nhà Nhà giúp những giả quỷ kia siêu độ là chuyện tốt, nhưng mà nghe lời của mình nói này, tối nay đừng có làm gì cả. Dương Tử Mi nhắc nhở Lam Nhà Nhà. Tại sao vậy? Lam Nhà Nhà chớp mắt nhìn cô, hỏi lại với vẻ khó hiểu. Từ sau khi mà khắc phục được nỗi sợ hãi, khi mà bản thân có thể nhìn thấy Cô hồn giả quỷ thì cô phát hiện ra những cô hồn giả quỷ đó không có hề đáng sợ chút nào. Họ rất cô độc, họ rất khát vọng mọi người có thể hiểu họ, càng khát vọng có thể thoát khỏi nỗi đau đớn khi lưu lạc khắp tam giới để sớm ngày được siêu độ. Bởi vậy, chỉ cần có linh hồn chịu đi siêu độ, cô đều giúp đỡ cả, thậm chí còn nghiệm làm cái chuyện này nữa. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô vẫn còn giá trị để mà tồn tại lớn tới nhường ấy sẽ khiến cho bạn gặp nạn đấy tóm lại là tối nay đừng có làm gì cả cứ thế cho đến 6 giờ sáng dương tử mi dặn dò lam nha nha nhìn cô gật đầu nói ờ mình sẽ nghe lời bạn nói mẫn cương đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện thấy mờ mịt anh không hiểu tại sao dương tử mi và lam nha nha trở thành bạn bè như thế hơn nữa dáng vẻ của lam nha nha cũng đã thay đổi rất nhiều không còn mang theo một đống âm khí như trước nữa tử mi giọng nói trong trẻo qua hạ muội dang lên từ phía sau dương tử mi quay đầu lại mỉm cười với cô ấy hạ muội nhìn thấy làm nhà nhà đứng bên cạnh thoáng khựng bước nhìn dương tử mi với vẻ sợ sệt dương tử mi nhìn ra hạ muội sợ làm Nha. Lam làm nhà, nhà cũng mẫn cảm hạ muội đã lui lại đằng sau cô bất an dùng ngón tay kéo lấy góc áo, trong lòng cô vẫn thấy rất buồn. Tuy rằng bản thân của mình đã được những linh hồn kia tiếp nhận, nhưng mà vẫn không thể khiến cho những người khác tiếp nhận mình. Mọi người vẫn xem cô là một kẻ quái dị, bất giác muốn rời xa cô. Nhìn thấy cô buồn, Dương Tử Mỹ ôm lấy bả da của cô nói với Hạ Muội: "Hạ Muội, đây là Lam Nha Nha, bạn của mình đó. Hạ Muội rất là thông minh, nghe thấy cô nói thế, đương nhiên hiểu được ý của cô, đồng thời cảm thấy xấu hổ vì hành động lúc nãy của mình. Hạ Muội biết rõ Lam nhà nhà bị bài xích ở trường thế nào, tại sao mà mình sợ hãi cô ấy giống như những người khác cơ chứ? Huống chi có Dương Tử Mi ở đây rồi, chắc hẳn không có chuyện gì đâu. Vì vậy cô mới thoải mái sải bước đến gần Lam Nha Nha, Dương tay ra nói: Nha Nha, xin chào, mình là Hạ muội bạn của Tử Mi. Bạn là bạn của Tử My thì cũng chính là bạn của Hạ Mụi mình, về sau chúng ta cùng chơi với nhau. Cũng là bạn của mình nữa chứ. Mẫn Cương đứng bên cạnh nói. Làm nhà nhà cảm động nhìn Mẫn Cương và Hạ Mụi, hai mắt của cô rưng rưng nước mắt, trong giọng nói có một chút nước nở. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Dương Tử My ôm lấy bả dài của cô ấy. Sau này bạn sẽ còn nhiều bạn hơn nữa. đáy mắt của Lam nhà nhà sáng bừng lên. Có thêm nhiều người tiếp nhận mình, có bạn bè cùng vui, đùa giỡn luôn là một niềm ước mơ của cô ấy. Chính Dương Tử My đã giúp cho cô thực hiện giấc mơ này. Chương 271, Bản xếp hạng thành tích Mọi người vừa đi đến giải phòng học, phát hiện trước khu vực dáng điểm thi đã bị học sinh dây kín Có người hưng phấn, có người ủ rũ, cũng có người đứng đó chỉ trỏ. Trần Tiểu Cường vừa thấy đám người của Dương Tử Mi đi đến, lập tức chèn lấn chạy ra từ đám đồng, mặt mày hưng phấn nói: Dương Tử Mi ơi là Dương Tử Mi, bạn đứng nhất hết tất cả các cái môn thi luôn đó. Ôi trời, lợi hại quá đi mất. Bốn môn toán quá, vật lý, lịch sử đều là điểm tối đa nha. Mấy cái môn còn lại cũng không kém. Bỏ xa cái tên Mẫn Cương đứng thứ hai hơn 50 điểm luôn. Wa, wow, Tử Mi thi tốt vậy sao? Hạ Mụi kêu lên, cũng dỗ dàng hỏi tiếp. Thế còn mình thì sao? Lớp trưởng, bạn đứng thứ tư. Trần Tiểu Cường nói, còn có một tin tốt dành cho bạn bè. Lần này điểm trung bình chia điều của lớp chúng ta cũng không phải tệ nhất nữa, mà đứng tận thứ ba luôn. Hả? Tốt vậy sao? Hạ Mụi vui vẻ kêu lên. Lớp của chúng ta rốt cuộc, không có đứng bét nữa rồi. Lần này nhất định các thầy cô vui mừng chết mất. Hạ Mụi vỗ tay, nói với vẻ mừng rỡ. Thân là một lớp trưởng cho nên cảm giác tự hào về lớp của mình của cô là mạnh nhất. Lần này cô nghe nói thành tích của lớp mình tiến bộ được một chút. Đương nhiên cô đã cực kỳ vui mừng rồi. Vui mừng xong, tất nhiên cô không có quên công lao của Dương Tử My. Trước lúc bắt đầu kỳ thi, chính Dương Tử My đã bày văn xương trận ở bên trong phòng học. Nghe đầu có thể tăng may mắn cho mọi người lúc đi thi. dương tử mi may là nhờ có bạn cả đấy hạ muội vịnh bả giai của dương tử mi nói văn xương trận của bạn đúng là có tác dụng thật đấy có thể giúp cho đám vợ vợ ương ương trong lớp của chúng ta xoay người ngoạn mục như thế phải biết từ ngày đầu tiên tới giờ lớp của chúng ta luôn độ sổ cả đấy dương tử mi mỉm cười văn xương trận chỉ mang tác dụng trợ giận may thôi nếu mà các bạn trong lớp không có chăm chỉ học tập thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu. Mấy ngày nay, nhờ sự dạy dỗ của thầy Tần, mọi người đã học hành rất chăm chỉ. Đúng vậy. Hà Muội gật đầu, sau đó quay qua hỏi Trần Tiểu Cường. Vậy ai xếp thứ ba thế? Tất nhiên là mộ dung Nghiên rồi. Trước kia, nếu như không phải là cậu ta được hạng nhất, thì mẫn cương hạng nhất. Nhưng mà lần này, dương tử mi của lớp chúng ta đánh bại rồi. Hơn nữa, còn hơn điểm quá chừng luôn. Đã quá đi mất. Trần Tiểu Cường cười nói Ăn mây một lần mà đứng đầu á thì tính làm gì không chừng chỉ làm lũi thôi. Một bạn học sinh bên cạnh nói với giọng điệu chua loét, Phong độ là nhất thời đẳng cấp lại mãi mãi thực lực của mộ dung nghiêng vẫn mãi còn đó. Thực lực còn đó hay không thì mình không biết. Hiện tại ai đứng nhất trên bảng xếp hạng ở đây mọi người đều có mắt thấy cả. Trần Tiểu Cường phản bác Có Dương Tự mì ở đây từ nay về sau lớp các bạn đừng có mơ tới chuyện người đứng nhất nữa nha mẫn cương vừa rồi cậu ta nói lớp của chúng ta như vậy xem thường bạn với cả mộ du nghiên chẳng lẽ bạn không tức sao bạn học kia nhìn thấy mẫn cương đang im lặng đứng bên cạnh cả giận nói tất cả mọi người đều dựa vào thực lực để mà nói chuyện với nhau tài nghệ không bằng người ta tâm phục khẩu phục mà thua tức giận làm gì Thứ hạng không phải là nhờ vào vài câu múa mép là có thể đạt được đâu. Mẫn Cường thản nhiên nói, đối với chuyện Dương Tử Mi đạt được hạng nhất, cậu ta chẳng thấy bất ngờ gì cả. Một người vào hàng thiên tài hiểu được nhiều điều thâm ảo như thế thì cái chuyện thi được điểm cao căn bản chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc là thành tích mà mình vẫn lấy làm đắc ý nhất vẫn thua cô ấy nhiều đến thế. Nhìn thấy chưa hả? Đây mới là phong cách quý tộc chứ. Mẫn Cương không có giống như bạn đâu Cái đồ tép riêu thích múa rìu qua mắt thợ Trần Tiểu Cường chăm chọc nói Vẻ mặt của cậu bạn kia đó bừng lên Thật sự không biết nói cái gì bây giờ Ánh mắt chuyển đến chỗ của mộ dung Nghiên Đang đứng trước chỗ công bố điểm Mặt mai của mộ dung Nghiên tối sầm Vì thành tích của mình bị tụt dốc A Nghiên, Mấy người khác chắc lễ ý vào Có mối quan hệ tốt với mấy thầy cô Lấy được đáp án bài thi từ trước rồi Nếu không thì một con nhỏ quê mùa như cậu ta sao có thể thi được điểm cao vậy chứ? Lam Chi Tình đứng cạnh an ủi. Con gái quê mùa sao? Ở dưới quê không có được phép thông minh học giỏi sao? Hoàng Nhất Phong cũng đứng bên cạnh nghe thấy Lam Chi Tình nói thế liền lập tức mắng lại. Cậu tuyệt đối không tha thứ cho bất kỳ ai dám nói xấu Dương Tử mi. Chương 272 văn trường khiến giáo sư kinh hải Chà Hoàng Nhất Phong này Bạn tức giận che chở cho cậu ta như thế làm gì chứ Nếu nói giữa hai người Không có chuyện gì mờ ám Thì ai mà tin đây Lam Chi Tình nói dễ dịu cợt Lam Chi Tình Bạn có thể sỉ nhục mình sao cũng được Nhưng mà tuyệt đối không được phép sỉ nhục Dương Tử mì Quan hệ giữa mình và cậu ấy Chỉ là quan hệ bạn học trong sáng thôi Hoàng Nhất Phong Đỏ mặt nói À, tục ngữ có câu, cây ngay, không có sợ chết đứng. Nếu mà hai người không có quan hệ gì, á bạn không có cần phải dỗ dàng chứng tỏ vậy đâu chứ. Lam chi tình cười lạnh nói. Hoàng Nhất Phong tất nhiên không phải là đối thủ trước một người nhanh mồm nhanh miệng như cô ta. Chỉ có thể đỏ mặt đứng đó như trời trồng. À, thì ra là con nhỏ chó giữ nhà cho họ Lam đấy sao? Trân Tiểu Cường mắng cho một câu, chạy tới kéo Hoàng Nhất Phong ra nói. Nhất Phong, nếu mà chó cắn bạn á, bạn không cần cắn trả lại nó đâu, có vài kẻ thích buông tinh dịch tinh dễ hè mồm miệng dơ giấy bẩn thiểu, cứ mặc kệ bọn họ đi, coi chừng có ngày lỡ hết mồm ra. Hoàng Nhất Phong thấy Dương Tử Mi đứng ở đây, hơn nữa vẻ mặt vô cùng hờ hững, có vẻ như không có để ý đến lời của Lam Chi Tình, thì cậu cũng chẳng buồn đấu võ mờm nữa, bước ra ngoài. Dương Tử Mi, chúc mừng bạn đạt được hạng nhất. Hoàng Nhất Phong thật thà nói Cảm ơn Nhất Phong Dương Tử Mi mỉm cười gật đầu nhìn cậu ta Nhưng mà ngón tay của cô Lại nhẹ nhàng dẫn một chút khí âm sát Bắn về phía Lam chi tình Đang lại nhảy không ngừng ở bên kia Cô ta cũng sẽ bị giống như lời của Trần Tiểu Cường đã nói Ngày mai đầu lưỡi sẽ bắt đầu đau nhức nát cả miệng A nghiên Không có đạt được hẳn nhất á, Có gì phải buồn chứ Đợi đến ngày hội diễn văn nghệ tốt nghiệp của trường Bạn nhất định sẽ là người nổi bật nhất Chinh phục toàn trường Làm chi tình An ủi mộ dung nghiêng Trong ánh mắt u buồn của mộ dung nghiêng Chợt sáng lên Mỗi lần mà trường học tổ chức Ngày biểu diễn văn nghệ Đều là cơ hội để cô tỏa sáng Không một ai có thể sánh bằng Cô cần gì phải buồn bực Ba cái chuyện này chứ Cho dù thành tích của Dương Tử Mi Có xuất sắc thật Nhưng mà cũng xuất thân từ nông thôn Nếu bàn về khả năng nhảy múa biểu diễn thì khó mà có thể vượt qua một người đã được đưa vào lớp múa từ năm một tuổi như cô ta. Lúc đó, nhất định cô sẽ khiến cho mọi người ngây ngất, nhất là Mẫn Cương. Cô sẽ làm cho cậu hối hận khi không có lựa chọn mình. Cô hư một tiếng, sau đó cùng Lam Chi Tình rời khỏi đám Đông, trở lại lớp học. Mấy người dương tử mi cũng trở lại lớp học của mình. Mới bước đến cửa lớp, đã thấy thầy giáo Tần Khải Văn, Mặt mũi phơi phới đón chào Dương Tử mi chúc mừng em đoạt giải nhất trong kỳ thi thử này Cảm ơn thầy Nếu không có công sức dạy dỗ của thầy Tần Em cũng không có được thành tích như thế đâu Dương Tử mi khiêm tốn nói Tử mi Em khiêm tốn quá rồi Trình độ ngữ văn của em Ngay cả thầy cũng tự nhận thức Ngựa đuổi không có kịp nữa là Tần Khải Văn rút bài thi của cô ra bài văn ngôn này của em á, dùng từ vô cùng chuẩn xác ý văn tuyệt vời quả thật vô cùng tinh diệu tất cả thầy cô giáo ở tổ văn của thầy xem bài của em xong đều dỗ bàn khen không ngớt miệng đó tối hôm qua thầy còn đưa cho thầy giáo dạy văn của thầy hồi đại học xem thầy ấy nói bài văn của em vô cùng xuất sắc à còn nói thêm nếu mà em muốn thầy ấy có thể trực tiếp nói chuyện với trường học phá cách Nhận em làm học trò của thầy ấy, đưa em lên thẳng đại học luôn. Hả? Dương Tử Mi cũng không ngờ, bài văn của mình viết ra ngày đó tạo thành phản ứng lớn vậy. Suốt 10 năm nay, mỗi ngày cô đều học những sách vở viết bằng cổ văn, vô cùng quen thuộc với cách hành văn. Ngôn ngữ này, nếu bảo cô dùng tiếng phổ thông để mà viết văn, đúng là hơi làm khó cô. Tử Mi này, em thấy sao? Có muốn nhảy vào lớp đại học học hay không? Tần Khải Giang hỏi, Dương Tử Mi lắc đầu. Em xin cảm ơn ý tốt của các thầy, nhưng mà em muốn chậm mà chắc. huống hộ gì em cũng không có muốn nghiên cứu sâu về cổ ngôn đâu. À, vậy cũng được. Tần Khải Giang nghe cô nói vậy, gật đầu. Đời người luôn cần phải trải qua từng chút một mới tốt chứ. Lời của thầy giáo cũng là điều mà Dương Tử Mi nghĩ. Cả đời này cô không thiếu gì cả, cũng chỉ muốn bù đắp lại tiếc nuối của kiếp trước. Cảm nhận những gì mà bạn bè cùng trang lứa được trải qua ở độ tuổi này thôi. mươi 273 Mua máy tính Tất cả bài thi đều đã được phát xuống dưới. Tất cả các môn đều đạt điểm cao, chỉ trừ của tiếng Anh là 80 điểm. Điều này làm cho cô giáo cao ngọc dạy tiếng Anh hơi buồn một chút. Sau giờ học, cô còn kêu Dương Tử My lên văn phòng, giảng giải những câu sai trong đề cho Dương Tử My nghe. Dương Tử Mi ngồi nghe vô cùng ngoan ngoãn, cô không có muốn phụ lòng tốt của cô cao, giả lại cô cũng muốn nâng cao điểm tiếng Anh của mình lên. Kẻ thù kia của cô cũng đang ở Hoa Kỳ. Cô tất nhiên phải thông thạo tiếng Anh mới có thể đến Hoa Kỳ báo thù, nếu ngôn ngữ không thông thì sẽ là một bất lợi rất lớn. huống hồ gì thành thạo với loại ngôn ngữ quốc tế như là tiếng Anh luôn có nhiều lợi ích. cô cũng đã lên kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới rồi cho nên bất cứ lúc nào cũng phải học tiếng anh cho thật tốt để phòng thân cao ngọc thấy ngộ tính của tử mi cực kỳ cao nhưng mà kiến thức căn bản không có nhất là về phương diện nghe không có thể bắt kịp với người nói bởi vậy cô giáo đặc biệt chạy đến tiệm sách gần đó lựa một đĩa cd riêng cho cô dặn dò là tử mi về nhà tập nghe và đọc nhiều hơn Dương Tử My cảm ơn cô giáo, cầm đĩa CD về. Nghe cô giáo nói, nếu mà nhà có máy tính kết nối được với Internet, thì chuyện học tiếng Anh hay là bất kỳ thứ gì khác cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ở đời này, năm 2013, máy tính là một sản phẩm điện tử phổ biến toàn thế giới, cho nên việc sở hữu chiếc máy tính để bàn cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng đối với những người cơm ăn không no mà nói á, thì đó là một thứ vô cùng xa xỉ chỉ có thể tồn tại trong trí tưởng tượng thôi cô cũng nghe nói thế giới bên trong máy tính rất là kỳ diệu có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể trò chuyện với người khác dù cách xa dạng dặm. lúc này cô cũng không có thiếu tiền để có cơ hội tiếp thu được nhiều kiến thức mở rộng tầm mắt của mình học hỏi nhiều điều thú vị hơn nữa cô đã quyết định mua một cái máy tính để bàn ở nhà sẵn kéo dây mạng luôn Nhưng mà mình lại mù tịch hoàn toàn, không biết gì về máy tính cả. Cô định hỏi xem Mẫn Cương có rành về máy tính hay không? Gia cảnh của Mẫn Cương cũng khá giả. Hồi mới lên học lớp 5 tiểu học thôi, Mẫn Thanh Hoa đặc biệt mua cho anh một chiếc máy vi tính để giúp anh trong việc học hành. Từ đó đến giờ, anh đã đổi ba cái máy tính rồi, cho nên anh cực kỳ thành thạo trong việc sử dụng nó. Nghe Dương Tử My nói là muốn mua máy tính, Mẫn Cương đương nhiên rất vui lòng đi theo cô. Hai người cùng tiến vào cửa hàng bán máy vi tính lớn nhất trong khu vực. Vào năm 2003, máy tính giống như điện thoại di động, tuy rằng bỏ ra mấy ngàn tệ là có thể mua được, nhưng mà đối với những người có thu nhập bình quân mỗi tháng, chỉ hơn một ngàn tệ mà nói, đó là một thứ quá mức xa xỉ. Hai người bọn họ mặc đồng phục học sinh, hơn nữa không có người lớn đi cùng. Mấy nhân viên của cửa hàng nghĩ là bọn họ cũng giống như mấy học sinh khác thôi, đến đây ngắm máy tính cho đã nghiền. Vì vậy, bọn họ không có nhiệt tình chào mời. Thậm chí nhân viên cửa hàng còn đề phòng bọn họ có thể lạm cướp vậy. Lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào bọn họ, sợ bọn họ làm hư hỏng máy hay là ăn cắp cái gì đó. Lúc này Dương Tử My để ý cái chiếc laptop giá niềm yết là một dạng 5.000 tệ. Lúc ấy, đại đa số mọi người đều sử dụng máy tính để bàn, tầm mấy ngàn tệ thôi. Laptop vô cùng đắt đỏ, chỉ có một số thành phần tri thức cao cấp cùng với nhân viên thương vụ mới sử dụng tới. Dương Tử mì muốn mua laptop vì thích ưu điểm tiện mang theo của nó. Cô vừa chìa tay ra, chạm vào laptop, định mở ra xem thử, thì đã bị nhân viên cửa hàng chạy tới chặn lại. Nhân viên cửa hàng kia nói với vẻ cao có. Em gái, không mua đừng có sợ lung tung, lỡ như làm hư, em đền không có nổi đâu. Bất kỳ ai nghe thấy lời này, kiểu gì cũng sẽ thấy khó chịu thôi. Bởi vì Dương Tử My cũng từng nghèo khó, bị người đời kỳ thị, cho nên hiện tại dù mang bạc triệu, nhưng mà phần tự ti len lỏi sâu trong tâm hồn kia vẫn không có cách nào mà gạt bỏ đi. Vì thế, khi nghe nhân viên nói vậy, cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế là cô lại làm ra cái kiểu khá giống với mấy kẻ giàu sổi. mươi 274 Nổi sầu không ai thấu hiểu. Làm sao chỉ biết tôi không mua nổi. Dương tự mì lạnh lùng nói với nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng liếc xéo cô một cái. Nhìn sơ qua khí chất của đôi nam nữ này tuy không phải là dạng tầm thường. Gia đình chắc cũng là khá giả. Nhưng chỉ là một học sinh trung học. Đủ tiền mua một cái laptop sao? Giá của mỗi cái lên đến tận lăm ngàn. Vì vậy, cô nhân viên cửa hàng chỉ vào cái bảng giá nói. Cô bé, giá của nó tận lăm ngàn không phải là một ngàn rưỡi đâu. Cho dù là một ngàn rưỡi thì cũng không phải là giá tiền mà một học sinh nhỏ bé như cô có thể mua đâu. Dương tự mi bỗng nhớ tới một chuyện vô cùng chấn động ở kiếp trước xảy ra ở một cửa hàng nọ. Có một người nông dân bước vào bên trong muốn mua hàng. Nhưng mà nhân viên trong cửa hàng đều coi thường, cho rằng tên quê mùa như vậy thì không có mua nổi cái gì. Thế là không có ai để ý ông ta. Cho đến khi ông ấy bốc thẻ tín dụng ra, một lúc mua sạch 50 món hàng tồn kho. Sau đó đứng trước mặt của mọi người đập nát toàn bộ. Hành động này làm kinh động dư luận một thời gian. Có người bảo ông ấy là đồ nhà giàu mới nổi, có người nói có khí phách nam nhân. Mỗi người một ý. Vào thời điểm đó, cô cũng nghĩ ông là một kẻ ngốc. Tiền đâu phải là giấy đâu, nở lòng nào mà đập hết chứ. Khác gì tự dẫm vào chân của mình. Muốn thế, hiện thì cũng quá điên cuồng rồi. Vào lúc này, cô có cảm xúc tương tự. Nhưng mà cô vẫn khống chế được bản thân, kéo mẫn cường qua cửa hàng bên cạnh, mua một hơi, ba cái laptop, mỗi cái đều có giá lăm ngàn. Một cái cho mình xài, một cái cho em gái, còn thêm một cái cho cha. Sau khi mua xong ba cái laptop, cô cầm theo, quay trở lại cửa hàng kia, trách móc nhân viên cửa hàng đó. Em muốn nói cho chị biết một việc. Muốn đánh giá khách hàng tiềm năng hay không, á, đừng có nhìn vào vẻ bề ngoài. Phải luôn tiếp đón nhiệt tình với tất cả thành phần, thì mới có kết quả tốt được. Cô nhân viên cửa hàng trợn mắt, há mồm khi mà thấy Dương Tử My... Mua một lúc ba chiếc laptop giá tận lăm ngàn. Chi tiêu bạo ta như vậy, không biết con gái của đại gia nào đây. Trong lòng cô ta hối hận muốn chết đi được. Tổng cộng lăm ngàn, chỉ cần tính cái phần trăm tiền trích ra thôi, cũng đã là năm nghìn rồi. Mà chủ quán đứng đó, thấy khuôn mặt của cô nhân viên như vậy, cũng sám xịt lại, bước đến trách cứ cô ta, sao mà bỏ lỡ một vị khách chịu chi như vậy chứ? Dương Tử My... thấy đã đạt được hiệu quả, cùng Mẫn Cương bước ra ngoài. Tử Mì, sao bạn lại mua nhiều máy vậy? Mẫn Cương nhíu đôi lông mi thành tú, tò mò hỏi. Dương Tự mi cười nói, đây là do mình nổi hứng, muốn làm nhà giàu mới nổi thôi. Cậu ấm suốt ngày ăn sung mặc sướng như bạn, chắc không có hiểu đâu. Nhưng mà mua ba cái này, cũng không có nhiều lắm, ba mình với em gái mình cũng cần mà. Mẫn Cương không có nói thêm gì nhiều. Vào lúc tử mi cười, Mẫn Cương phát hiện ra trong mắt của cô thoáng qua một nét buồn rất khẽ. Cậu cũng không biết nỗi buồn của cô đến từ đâu chỉ cảm thấy có một chút đau lòng. Càng ngày, cậu càng cảm thấy rằng đằng sau bóng lưng có vẻ hờ hững của cô dường như ẩn chứa rất nhiều áp lực. Chẳng lẽ là bởi vì gân cốt 10 năm đã bị phế sao? Tất nhiên, anh không biết. Kiếp trước của Dương Tử My đã từng trải qua cuộc sống bần cùng, trôi giạc khắp nơi, đã bị người đời kỳ thị ra sao. Nhưng mà chuyện này giống như những dấu ấn khắc thật sâu vào tặng linh hồn của cô. Không biết phải trải qua bao lâu mới có thể xóa nhòa những cái dấu vết kia. Mẫn Cương đưa Tử My đến dưới nhà, nhìn cô bước lên lậu, sau đó mới rời đi. Dương Tử My trở về đúng lúc tất cả mọi người đều ở nhà. Cô cũng lấy mấy cái laptop ra, một cái đưa cho bà, một cái đưa cho em gái. Chương 275: Có người ghen như vậy sao? Dương Tử Hy dù sướng như phát điên lên được, ôm cái máy tính không chịu buông tay. Dương Thành đúng là cũng cần một cái laptop, gần đây nhà trường đã bắt đầu mở ra một đợt cải cách mới, muốn hiện đại hóa phòng học. Hiệu trưởng mạnh mẽ kiến nghị trong cuộc họp giáo viên Hy vọng là mọi người có thể bắt kịp thời đại Không sử dụng phấn trắng bảng đen như trước nữa Nên bắt đầu học tập công nghệ mới Để có thể kích thích tinh thần học tập Cũng như sự tò mò của học sinh Mấy ngày nay Ông cũng tính mua một cái máy tính Không ngờ con gái mua giúp cho mình rồi Ông vô cùng vui vẻ Nhưng mà cái loại máy tính sách tay này á, Nhìn qua đã biết vô cùng đắt tiền Con gái Mua máy tính đắt tiền như vậy làm gì chứ Lại còn mua tận ba cái Lãng phí tiền bạc quá rồi Ông nói với vẻ trách móc Đúng vậy Máy tính cũng có ăn được đâu chứ Con mua nhiều vậy làm gì Nếu mà có tiền như thế Sao mà con không mua cái máy massage cho ông nội đi Mấy ông bạn già Ai cũng kể trong nhà Có một cái giường massage Mỗi ngày điều massage sung sướng như là thần tiên vậy Giường bách bên cạnh cũng nói xen vào Ông nội yên tâm đi con sẽ mua cho ông bà mỗi người một cái." Dương Tử Mi dịu giọng nói. Dương Bách nghe vậy, toét cái miệng cười toe. Ở trong câu lạc bộ người cao tuổi của ông, không ít được người biết được chuyện cô gái được gọi là nữ thầy bói thiên tài kia chính là cháu gái của ông, cho nên ông rất được kính nể, đi đến đâu cũng có người nhiệt tình chào hỏi làm quen, khiến cho lòng hư vinh của ông được thỏa mãn dữ lắm. Dương Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Dương Tử Mi kiếm được càng nhiều tiền thì tiếng nói của cô trong nhà càng lớn. Ông cũng rất lo lắng. Lần này, mình đã không còn khả năng quản thúc con gái nữa rồi. Trở về phòng của mình, Dương Tử Mi mở máy ra. Dựa theo bản hướng dẫn, mày mò một ít chức năng của nó. Cô nhận ra sử dụng máy vi tính cũng không quá khó. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, cô có thể nắm sơ qua cách sử dụng. Ngày mai, cô chuẩn bị... liên hệ với bên nhà mạng nối mạng về nhà của mình chỉ cần như vậy thôi cô đã có một chút vốn liếng lên mạng với giang hồ rồi nghĩ như vậy cô không nhịn được vì cười một mình nè đang cười gì vậy có phải nhớ anh không bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một cái đầu nhô lên nói khẽ dương tự mi quay đầu lại thấy lòng trục thiên đang ngậm một cành hoa hồng trên miệng hai tay chống thành cửa sổ leo lên cô liếc long trục thiên một cái nói ai rảnh mà đi nhớ anh chứ sao không nhớ anh hả vậy em đang nhớ anh nào long trục thiên giả bộ nói với vẻ ghen tuông nhớ ai cũng không có thèm nhớ tới anh vậy anh ghen nha hơ <cười> ghen hả dương tử my không nhịn được bèn bật cười có ai ghen như anh không hả vậy phải ghen thế nào Là làm sao mà em biết Dương Tử Mi liếc anh ấy một cái Chuyện này phải nói anh chứ Dù sao em chưa có từng ghen với ai cả Hơn nữa em cũng sẽ không cho phép anh khiến em phải ghen đâu Tất nhiên rồi Trong mắt anh, trong lòng anh Chỉ có một mình em thôi Làm sao mà em có cơ hội ghen được chứ Long trục thiên nhìn cô Trong đôi mắt phượng hẹp dài của anh Chỉ có duy nhất một mình hình bóng của cô Mặt của Dương Tử Mi đỏ rần lên Cầm lấy cành hoa hồng trong tay của anh Đứng dậy Thay cành hoa đã héo tàn bên trong bình xuống Bằng một cánh hoa mới từ rối này Ồ Em mới mua máy tính sao Ngón tay của Long ruột Thiên tùy ý nghịch ngợm máy tính của cô Dương Tử My gật đầu Mua để mà em lên mạng học tiếng Anh Học tiếng Anh sao Để anh giải cho Anh biết tiếng Anh sao Dương Tử My hỏi dễ hoài nghi Anh từng sống ở Hoa Kỳ 10 năm đấy Long Trục Thiên dứt câu, tiện mồm chém ra vài câu tiếng Anh đúng chuẩn giọng Mỹ luôn. Kỹ năng nghe của Dương Tử Mi không được tốt cho lắm, cũng không có hiểu anh ấy đang nói cái gì. Nhưng mà mấy cái từ tiếng Anh đó được Long Trục Thiên dùng giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của mình đọc lên. Lại có cảm giác, thích tai, xen lẫn gợi cảm khó tả, khiến cho cô cảm thấy say mê. mươi 276, làm nhà nhà mất tích Anh biết hát nhạc tiếng Anh không? Trước kia, khi mà Dương Tử mi bài quầy, thường xuyên nghe thấy cái tiệm bán thiết bị âm thanh đối diện mở mấy cái bài hát tiếng Anh. Nghe truyền miên dai dứt rất là êm tai. Mặc dù cô nghe không có hiểu gì hết, nhưng mà vẫn thấy rất thích. Giọng kiểu như Long Trục Thiên mà hát mấy cái bài đó, đảm bảo sẽ rất hay. Cô vẫn không có quên được cái bài hát ru ngủ kỳ lạ mà anh hát hôm mấy. Quả thật! không khác gì âm thanh của đất trời lúc đi ngủ anh sát cho em nghe long trục thiên nói được dương tử mi mừng rơn nheo mắt cười nói nếu như mỗi ngày đều được nghe người nào đó hát ru ngủ sẽ là một chuyện tuyệt vời cỡ nào lúc cô đang định dọn dẹp đi ngủ điện thoại reo lên liên hồi tiếng chuông của số lạ gọi đến cô nghi hoặc ẩn nút nghe đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam gấp gáp đầy lo lắng nhưng mà vẫn rất quen thuộc. Dương Tử Mi, thầy là chủ nhiệm Lam đây. À, chủ nhiệm Lam có việc gì sao à? Dương Tử Mi thoát cái trở nên nặng trịch nửa đêm nửa hôm thầy chủ nhiệm Lam gọi cho mình thế này. lẽ nào làm nhà nhà đã xảy ra chuyện sao? Nhưng mà cô đã cảnh báo cho làm nhà nhà biết đêm nay đừng có đi ra ngoài kia mà. Tử Mi, nhà nhà đã biến mất rồi. Giờ này mà nó vẫn chưa về nhà, thầy cảm thấy lo lắm, không biết có phải nó đang ở chung với em không vậy? Chủ nhiệm Lam lo lắng hỏi. Dương Tử My cảm thấy lo lắng theo. Xem ra, Lam nhà nhà không nghe theo lời cảnh báo của cô, quả nhiên đã gặp chuyện không may rồi. Chủ nhiệm Lam, bạn ấy không có ở cùng với em, bây giờ thầy lập tức gọi người đi ra ngoài tìm bạn ấy đi. Sau khi mà tìm bạn ấy, mặc kệ xảy ra cái chuyện gì, Cũng phải ép bạn ấy quay trở về nhà ngay lập tức. Sau đó, trước 6 giờ sáng mai, phải giám sát bạn ấy cho thật kỹ. Đừng có để bạn ấy ra ngoài. Bây giờ, em sẽ đi tìm giúp thầy. Thầy đừng quá lo lắng. Dương Tử Mi dặn dò. Được, được, được. Thầy sẽ lập tức đi tìm ngay. Chủ nhiệm làm cũng không có hỏi lý do dỗ dàng cúp điện thoại. Dương Tử Mi nhìn Long trục thiên đang nằm trên giường dễ vẻ xin lỗi. Bây giờ, em phải ra ngoài. tìm một người bạn anh ngủ trước đi nha rong trục thiên bật dậy dỗ dàng thay quần áo đi cùng đi dương tử mi nhìn anh rồi gật đầu dựa theo tứ trụ của làm nhà nhà dương tử mi nhanh chóng bấm đốt tay tính toán phát hiện lúc này chắc là cô ấy đang ở phía đông nam tình hình rất nguy cấp cho nên cô và long trục thiên cùng nhau nhảy xuống từ cửa sổ lao lên chiếc xe hummer của long trục thiên căn cứ phương dị mà Dương Tử Mi tính toán rồi mới dỗ dàng chạy qua đó chạy mãi cho tới bên cạnh con sông của thành phố A trong màn đêm mờ mà mịt ấy chỉ thấy cái dáng người gầy gò của Lam Nha Nha đứng trên thành con sông Hậu Thành bên dưới dòng sông đen ngòm sâu không thấy đáy Dương Tử Mi hoảng sợ dỗ dàng kêu to Nha Nha, đừng má nhưng mà cô còn chưa có nói xong Lam Nha Nha nhảy ùm xuống sông chìm thẳng xuống đáy dương tử mi hoảng sợ toàn thân đã quên mất chuyện mình không có biết bơi vội vàng nhảy xuống cứu người long trục thiên vội kéo cô lại cởi áo khoác ra nhanh chóng nhảy xuống sông bơi về phía làm nhà nhà nhảy xuống bây giờ là nửa đêm xung quanh tối đen như mực trong dòng sông cũng đen ngòm dương tử mi lo lắng đứng đợi trên bờ cô mới dùng thiên nhãn xem phát hiện trên mặt sông có khí âm sát vô cùng đậm không ngừng tụ về chỗ mà Lam Nha Nha rơi xuống nước. Ở nơi này mỗi năm đều xảy ra vài cái vụ án chết chìm. Người dân ở thành phố A cũng truyền tai nhau rằng nơi này có ma già Hà Bá xuất hiện, cho nên có thể cách nơi này được bao xa thì cố mà cách bấy xa. Tại sao mà Lam Nha Nha lại đến đây chứ? Chẳng lẽ cô ấy đã bị mấy con ma dụ tới đây sao? Cô lo lắng nhìn long trục thiên đang bơi quanh tìm kiếm Lam Nha Nha. Hắn là Long Trục Thiên, không cần phải sợ mớ âm khí sát kia, bởi vì anh ấy có tấm thẻ bài gỗ đào hộ thân rồi. Sợ là sợ trời quá tối, nước thì quá sâu, hơn nữa cỏ nước ở chỗ này quá nhiều, lỡ như bị dướng phải nguy hiểm khôn cùng. Chương 277: Tự hủy hoại bản thân chính là tội nghiệp. Từ lúc mà Long Trục Thiên còn nhỏ, anh đã trải qua rất nhiều loại huấn luyện đặc biệt. Cho nên đối với anh mà nói, chuyện leo núi cao hay lặn xuống nước đều cực kỳ dễ dàng. Ngay cả con sông Amazon nổi tiếng có vô số quái vật hung ác, anh còn lặn xuống đó không biết bao nhiêu lần trong đêm tối. Huống chi là con sông hộ thành nho nhỏ thế này chứ? Lúc này, Long trục thiên giống như một con cá đang bơi lội khắp nơi trong làng nước, tìm kiếm bóng dáng của làm nhà nhà. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh đã tìm thấy cô ấy. hơn nữa anh còn phát hiện hai chân của cô đang bị cái đám rồng rìu quấn lấy cô chỉ có thể đào đớn dễ dụa nếu như rồng trục thiên cũng có thiên nhãn giống như dương tử mi anh có thể nhìn thấy toàn thân của lam nhà nhà đang bị khí âm sát bao vây luôn khí âm sát này như xoáy nước đang cố gắng kéo rịch lấy tứ chi của lam nhà nhà thấy vậy rong trục thiên nhanh chóng bơi tới chỗ của cô ngay lúc có tấm thẻ bài gỗ đào trên ngực của anh vừa tiếp xúc với khí âm sát nó đột nhiên phát ra khí cát lành màu trắng mà mắt thường không có thể nhìn thấy được khiến cho đám khí âm sát kia phải chạy tứ tán cùng lúc đó long trục thiên giơ tay chặt mạnh vào gái của lâm nha nha làm cho cô ngất đi rồi mới ôm lấy cô bơi lên bên cạnh bờ sông sau khi mà long trục thiên đặt làm nha nha bên bờ hồ dương tử mi dấu dàng dùng ngân châm mà cô đã chuẩn bị sẵn để chăm cứu cho cô ấy. Lúc làm nhà nhà phun ra một ngụm nước, cô khẽ kêu lên một tiếng, lập tức mở to mắt ra. Trong mắt cô lộ ra vẻ quảng hốt, nhưng mà khi nhìn thấy Dương Tử My đang ngồi bên cạnh, cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cô bèn hỏi, trong giọng nói mang thêm một vẻ khó hiểu. Tử My, Mì, mình, mình đã bị gì thế này? Sau khi Dương Tử My chăm cứu, Rót nguyên khí vào cơ thể Xua tan khí âm hàng Trên người của cô xong Thì đỡ cô dậy Trong giọng nói Mang thêm một chút quán trách Mình còn chưa có hỏi bạn Bị làm sao nữa vậy Không phải là mình đã dặn bạn Đêm nay Không có được đi ra ngoài sao Tại sao bạn Chạy đến chỗ này Nhảy xuống sông tự tử cơ chứ Hả Mình Mình không có tự tử mà Lúc làm nhà nhà Vừa nói cô bỗng nhìn xung quanh một lát Mới nói tiếp Thật ra Mình chỉ muốn siêu độ cho một con quỷ đã nhảy cầu tự sát ở chỗ này thôi. Nhưng mà không biết tại sao mình mình lại rớt xuống sông nữa. Khi nãy cô đứng bên bờ thấy rất rõ quán khí của dông hồn ở phía dưới đáy sông kia cực kỳ nặng. Một người có công lực bình thường như là Lam nhà nhà không có thể nào siêu độ cho nó được. Tử Mi Mình nghe cô ấy nói cô ấy rất là tội nghiệp. Mỗi ngày cô ấy đều phải lặp đi lặp lại Cảnh nhảy sông tự tử trước kia. Ngày ngày đều bị ép nhớ lại cảm giác đau khổ khi mà chết đuối đó. Mà đáng buồn hơn chính là cô ấy còn hay bị mấy con quỷ khác bắt nạt nữa. Cũng không có thể nào hưởng được đồ cúng của Trần gian Chính vì cô ấy cô đơn lẻ loi chỉ có một mình nên mới xin mình siêu độ cho cô ấy để cho cô ấy có thể sớm ngày siêu thoát. Tuy rằng mình đã niệm giảng sinh chú cho cô ấy rồi nhưng mà vẫn không thể nào mà siêu độ cho cô ấy được. Sau đó, cô gái đó bảo mình đứng ở đây, ở cây cầu này, để thử xem sao. Kết quả không biết tại sao, mình cảm giác như có người đứng sau lưng của mình, đẩy một cái, khiến cho mình ngã xuống sông. Làm nhà nhà, nhìn trong hồn chứa đầy oán hận trên mặt trước kia, cô kéo áo dương tự mi một cái rồi mới nói. Tự mi, pháp lực của bạn cao cường như vậy, Mình xin xin bạn ra tay giúp cho cô ấy đi Dương tử mi đương nhiên sẽ giúp Nếu cô mặc kệ dòng hồn này ở đây Chắc chắn khúc sông này Luôn có người gặp chuyện không may Dương thọ của mỗi người Đều đã được định sẵn rồi Đương nhiên Nó cũng sẽ được kéo dài Do người đó làm nhiều việc tích thiện đức Hoặc là giảm bớt khi làm quá nhiều chuyện đại gian đại ác Nếu như tự sát Dương thọ của bản thân cũng chưa hết Nợ kiếp này chưa có trả xong thì phúc báo vẫn sẽ không biến mất. Nhưng mà các loại nhân quả vẫn phải do chính bản thân của mình trả. Tự sát là một loại tội lỗi. Cũng giống như dù trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình và xã hội, đó là tự hại mình hại người. Do đó, phàm là người tự tử sau khi mà chết sẽ bị trừng phạt. Mỗi ngày, bọn họ phải lặp lại cái thời điểm bọn họ lựa chọn lãng phí sinh mệnh của mình. Có thể nói khổ không có thể nào tà xiết. Ví dụ như, dông hồn này vậy, cô ta đã chết do nhảy sông tự tử, cho nên ngày nào cô cũng đều phải lặp lại cảnh tượng đó. Mãi cho đến khi dương thọ của cô đã kết thúc, cô mới tìm được kẻ thế mạng cho mình. Có điều cho dù dông hồn kia có tìm được người thế mạng, lấy được cơ hội đầu thai đi chăng nữa, nghiệp chướng tự sát sẽ bám theo cô cho đến kiếp sau. Vì vậy, bất kể chúng ta phải khó khăn như thế nào, cũng không có được có ý định tự tử. Bản thân phải nhớ rõ rằng chết đi không bằng còn sống. Chỉ cần chúng ta còn sống, tương lai vẫn còn hy vọng. Nhưng mà nếu như chết rồi, mọi thứ sẽ không còn gì nữa. Hơn nữa, bản thân lại phải gánh lấy cái nỗi đau khổ còn lớn hơn lúc sống, ảnh hưởng đến cả kiếp sau của chúng ta. Chương 278 Dương Tử My sử dụng chiêu hồn chú để gọi vong hồn đang ở dưới mặt nước lên. vong hồn này chính là một cô gái đã bị người yêu phản bội nên mới nghĩ quẩn nhảy cầu tự sát. Cô gái đó vốn cho rằng cô tự sát để mà trừng phạt người kia. Nhưng cô không có ngờ tới người chịu trừng phạt cũng chính là bản thân cô ta. Khiến cho mỗi ngày cô đều phải lặp đi lặp lại nỗi đau khổ tuyệt vọng của ngày hôm đó. Hơn nữa... Điều khiến cô càng thêm đau khổ chính là người đàn ông đã vãn bội tình cảm của cô không hề cảm thấy đau khổ khi mà cô tự sát. Ngược lại, gã chỉ tự trách một chút rồi một năm sau đó cuộc sống của gã vẫn bình thường như cũ. Gã vẫn yêu đương sau đó kết hôn sinh con cùng với người khác. Cô thường xuyên nhìn thấy một nhà ba người bọn họ nắm tay nhau đi dạo ở một cây cầu không xa trên mặt đầy vẻ hạnh phúc. Chỉ có một mình cô phải chịu đau khổ khi phải tái diễn cảnh tự sát hôm ấy thôi. Có đôi lúc cô cũng đã nghĩ rằng nếu như ngày hôm đó cô nghĩ thoáng hơn, chấp nhận buông bỏ cảm giác không cam lòng kia, thì có lẽ chừng vài năm sau cô cũng sẽ yêu người khác rồi kết hôn, sinh con với người đó, cùng nhau, đi đến cuối đời như thế chăng? Nhưng mà cô càng nghĩ như thế cái nỗi hối tiếc và oán hận trong lòng cô càng ngày càng lớn hơn bởi vì chỗ này đã có vài người chết rồi cho nên mọi người đều tránh xa cây cầu này chính vì vậy cô đã không tìm thấy bất kỳ ai để mà kéo người đó làm kẻ thế mạng cho mình mãi cho đến ngày hôm qua lúc cô gặp lam nha nhà, đồng thời cô biết được cô gái tên lam nha nha này chuyên siêu độ cho giông hồn giả quỷ trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng tuy rằng lam nha nha đã được Dương Tử Mì cảnh báo rồi. Thế nhưng, lúc mà nhìn thấy tình trạng đáng thương của dòng hồn nọ, cô không kèm được mà đi ra ngoài siêu độ cho cô ta. Nào ngờ công lực của cô lại có hạn, cho nên không có thể nào siêu độ cho linh hồn đầy quán khí như thế. Sau đó, trong lòng dòng hồn kia nổi lên ý xấu. Cô ta đã dụ dỗ làm nhà nhà đi nhảy cầu, nhằm mục đích muốn làm nhà nhà trở thành kẻ thế mạng cho mình. Sau khi mà Dương Tử mi nghe linh hồn kia kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, thì cô vẫn không có lên tiếng, nhìn chầm chầm vào dông hồn đó. Thật ra, dông hồn đang đứng trước mặt của bọn họ rất xinh đẹp. Nếu như ngày xưa cô ta không có nghỉ quẩn, tiếp tục sống, thì có lẽ sự nghiệp, gia đình của cô ta cũng rất tốt đẹp. Tiếc thay cô ta lại từ bỏ phúc báo tốt đẹp của bản thân, để rồi phải chịu nghiệp chướng như ngày hôm nay. lúc này vong hồn đó đang quỳ gối trước mặt của dương tử mi cô ta cầu xin với vẻ đau khổ mong cô có thể giúp cô ta sớm thoát khỏi bể khổ này muốn tôi giúp cô thì cũng được nhưng mà quán khí trong lòng của cô quá lớn hơn nữa nó còn khắc sâu trong linh hồn của cô nếu như để cho cô đi đầu thai trong tình trạng thế này kiếp sau cô sẽ trở thành một người vô cùng ác độc hoặc có lẽ là một đồ vật nào đó Dương Tử mì nhìn cô ta một lát rồi mới nói Tôi mong cô có thể dứt bỏ quán khí trong lòng của mình đi Tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ Làm sao tôi có thể không quán được cơ chứ Thành nằm của dông hồn lộ ra vẻ u oán Tôi cho cô thời gian ba ngày Trong vòng ba ngày cô phải quan sát những người đi trên cây cầu này Đồng thời phải tìm ra ba việc khiến cho cô cảm động Hoặc là những chuyện mà bản thân của cô cảm thấy tốt đẹp nói cho tôi biết tôi mới có thể cầu siêu cho cô được. Dương Tử mi lại nói tiếp. Có điều cô cũng đừng có hòng dùng thủ đoạn dơ bẩn nào đó để mà tìm người chết thay cho cô. Điều đó khiến cho tội nghiệp của cô tăng lên thôi. Ba điều tốt đẹp gây cảm động sao? Nghe Dương Tử mi nói thế, trong hồn kia chỉ biết cười khổ. Cô ta ở chỗ này đã 7 năm rồi. Nhưng mà cô ta chưa bao giờ nhìn thấy điều gì hay là chuyện gì có thể làm cho cô ta cảm động được cả. Mỗi ngày trải qua đau khổ khiến cho cô cảm thấy tất cả những cái thứ đó đều là giả dối hết. Dương Tử Mì không có nói thêm bất cứ điều gì cùng Long Trục Thiên đưa Lam Nha Nha trở về. Nếu như sau ba ngày dông hồn ấy không có làm được những gì mà cô yêu cầu thì cô chỉ còn cách đánh tan hồn phách của cô ta thôi. tránh cho cô ta phải tiếp tục chịu đau khổ của luân hồi. Lúc chủ nhiệm Lam nhìn thấy Dương Tử My đưa Lam nhà nhà trở về, ông luôn miệng cảm ơn cô. Sau đó, Dương Tử My dặn ông, đêm nay dù thế nào ông cũng phải canh chừng Lam nhà nhà, từ đây cho đến 6 giờ sáng hôm sau, tuyệt đối không có được để cô ấy đi ra ngoài. Nếu cần thiết thì trói cô ấy lại cũng được, bởi vì cô tính được làm nhà nhà vẫn còn một kiếp nạn nữa. chỉ cần qua khoảng thời gian này mới quá giải hết được. làm chủ nhiệm nghe thấy thế bèn cùng với vợ mình thay phiên nhau trong chừng làm nhà nhà. mặc dù bọn họ đã cẩn thận như thế nhưng mà lúc làm nhà nhà đi vệ sinh cô ấy vẫn bị ngã một cái khiến cho đầu bị chảy máu. chuyện này ứng với câu tai ương quyết hoàng mà dương tử mi đã từng nói với bọn họ. các bạn vừa nghe xong tập 24,